chương năm trăm mười lăm hải quân treo giải thưởng người người có phần mạ di nệ p h ò cũng chính là tổng bộ hải quân căn cứ chỗ ở đảo nhỏ cái này địa phương nhưng là nắm giữ vĩ đại tuyến đường an toàn tối cường đại lực lượng bất kể là đổi bắt hải tặc treo giải thưởng hải tặc đợi một chút đều do tổng bộ hải quân nguyên soái bên trong phòng làm việc nhân quyết định cùng khởi xướng mỗi ngày đều có đủ loại cần phải tiến hành treo giải thưởng đổi bắt đảng đảng danh sách truyền lại đến nguyên soái bên trong phòng làm việc mới hải tặc sao gần nhất hải tặc thật là càng ngày càng nhiều cái này có thể không phải một cái triệu chứng tốt hải quân nguyên x o á i không mỗi ngày kiện thứ nhất làm sự tình chính là thẩm tra cùng ngày tiếp thu được hải tặc danh sách tương lai có thể trở thành ủy hiếp trước tiên xử lý xong l ô n mèo quá một tấm lại một tờ hải tặc danh sách mỗi một chương đều có ảnh chụp đại thể năng lực miêu tả thực lực đại trí phán đoán để không đang nhìn thời điểm có thể vừa xem hiểu ngay cực kỳ tuổi trẻ nha trống không ánh mắt đ ỗ n g nhiên dừng hình ảnh ở trước mặt một tấm trong danh sách mặt trên không chỉ là có một người mà là có bao nhiêu cái mới vừa trở thành hải tặc sao vừa xuất đạo đến hiện tại thì ngưng chém g i ế t bao quát ba mươi thiếu tá ở bên trong trên trăm danh hải quân không ngừng phá hủy mười chiếc thuyền hải tặc cái này ta nhớ được phía trước giường như thăm một lần chỉ là không thế nào thu hút không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi cư nhiên huyên lớn như vậy thật là nhìn lầm a i c h ố n g không chân mày đều nhữ lại xem ra quả nhiên là thời buổi rối loạn a dỗ dơ bọn họ bên kia càng na ho càng lớn lúc đầu đối lập nhau bình tĩnh tứ hải cũng càng ngày càng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt xử lý không phải tốt rất dễ dàng gây nên thời đại thay đổi c h ố n g không ánh mắt quét qua tờ này trong danh sách ảnh chụp cùng tên n g ư ờ i dịch thần hư hư thực thực năng lực giả thao túng có thể sản sinh biến hóa thuyền hải tặc đã biết có mỹ hát kiếm sĩ sau khi xuất đạo khắp nơi khiêu chiến cao thủ dùng kiếm từng lấy sức một mình đánh bại trên một con thuyền hải quân d u n a hư hư thực thực thể kỹ năng tu luyện giả lực lượng kinh người thân thủ linh mẫn cạ dù ra, hư hư thực thực năng lực giả từng ném mạnh ra sẽ nổ tung vũ khí lần đầu tiên nhìn lầm lúc này đây cũng không thể nhìn nữa lầm như vậy đoàn hải tặc còn không có tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn thì có thực lực như vậy tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn mà không chết tương lai lại là một cái đại hải tặc đoàn đứng ở mình không bên phụ trách giúp hắn xử lý văn kiện hai cái hải quân đại tá nghe vậy giật n ả y mình bọn họ nhưng là biết phàm là đã từng không như vậy đánh giá không một người ngoại lệ đều trở thành đại hải tặc nguyên soái nếu bọn họ có lớn như vậy uy hiếp chúng ta là không phải hẳn là thừa dịp bên ngoài còn không có lớn lên phía trước phái binh tướng bên ngoài tiêu diệt rơi đại tá đề nghị không dễ làm à hiện tại vĩ đại hàng đạo đặc hay là nửa đoạn sau quá mức hỗn loạn đại hải tặc liên tiếp xuất hiện tam đại tướng toàn bộ đều ở tân thế giới chấn áp hải tặc tổng bộ hải quân căn bản quất không ra dư thừa binh lực đi đối phó những người khác h ú n g chi đối phó một cái liền vĩ đại tuyến đường an toàn cũng còn chưa đi đến vào đoàn hải tặc xuất động tam đại tướng có điểm sát kê dùng ngư đạo tuy là bọn họ tương lai xác thực sẽ trở thành uy hiếp nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể lớn lên còn như hiện tại xuất động một con thuyền chiến hạm vậy là đủ rồi không nói rằng như vậy bọn họ lệnh truy nã đâu đại tá hỏi thao túng có thể biến đổi hóa đội thuyền sao thuyền của hắn quả thực giống như là năng lực giả tựa như tê ỉ n h có ý không có điểm cảm thấy hứng thú đúng cho nên ở tây hải người đều gọi hắn là ác ma thuyền trường hắn g á i kia một con thuyền phóng phật năng lực giả một dạng thuyền hải tặc được gọi là ác ma chiến hạm đại tá giải thích ác ma chiến hạm ác ma thuyền trưởng sao hai nghìn vạn treo giải thưởng đi không ngữ xuất kinh nhân no y nguyên soái không phải ta nghi vấn ngài mệnh lệnh mà là cái này treo giải thưởng là không phải quá cao một ít đại tá kinh nghi bất định thời đại này cũng không giống như chiến quốc làm nguyên soái thời kỳ động một chút là hơn một tỷ treo giải thưởng không làm nguyên soái thời điểm ban bố treo giải thưởng nhưng là nghiêm cẩn cực kỳ ở thời đại này có thể ở không vào vào vĩ đại hàng đạo chức thì có bên trên nghìn vạn treo giải thưởng người thực lực đều vượt qua sau này ba bốn nghìn vạn treo giải thưởng rất nhiều người tạ cạ hạ tạ tuyệt không cao các ngươi đều nói hắn ác ma chiến hạm có thể sẽ cất giấu càng nhiều hơn biến hóa hiện nay đã biết đều như vậy bất phàm nếu như tiếp tục tăng nữa đâu không nói ra e rằng ở cấp tướng hải quân trong mắt không coi vào đâu nhưng ở tầm thường hải quân trong mắt uy hiếp quá lớn đặc biệt ở trong b i ể n rộng giao thủ thời điểm một con thuyền cường đại chiến hạm hoàn toàn có thể ảnh hưởng một hồi t h ắ n g bại của chiến tranh phải nguyên soái đại tá nghe vậy gật đầu lập tức cầm điện thoại trùng hạ đạt treo giải thưởng như vậy con mắt không nhìn m ị hạt ảnh chụp cái kêu một đôi so với lao hưng còn muốn sắc bén con mắt coi như chỉ là xem hình cũng làm cho không có một loại đâm xuyên trái tim cảm giác thật sự chính là có điểm ra rồi lần trước c ư nhiên nhìn lầm nhiều như vậy mị hạt treo giải thưởng một nghìn năm trăm vạn bên người hắn đại tá đều chấn động hai cái bên trên nghìn vạn treo giải thưởng hơn nữa còn là một lần quá để thăng tới bên trên nghìn vạn treo giải thưởng cái này có thể không phải việc nhỏ a xù nạ sao trong hình xù nạ nắm chặt nắm tay ánh mắt của nàng ngưng mắt nhìn cùng với chính mình nắm đấm tràn đầy tự tin coi như chỉ là ảnh trụ không đều có thể ở trong đó cảm nhận được kinh người lòng tự tin đối với mình thể kỹ năng rất có tự tin còn là nói đối với bốn trăm sáu mươi tương lai của mình rất có tự tin không lộ ra vẻ mỉm cười ai như vậy đoàn hải tặc tương lai bất tử nói tất thành châu đáo đáng tiếc là tội ác cái kia một loại châu đáo d ú nạ treo giải thưởng một nghìn vạn bờ gì tuy là nhìn trước mắt đi tới ngươi là bình thường nhất một cái nhưng nhân di quần phân v ậ t họp theo loài cùng như vậy cùng nhau tuyệt đối có thuộc về ngươi tự thân điểm nhấp nháy năm triệu treo giải thưởng không một cái lại một cái đem dịch thần đoàn hải tặc nhân toàn bộ tiến hành rồi kết xù treo giải thưởng phòng trưng một kiện sự này truyền ra ngoài sau đó rất nhiều tiền thưởng hận tợ sẽ tìm đến bọn họ cái này hỗn loạn thời kỳ tiền thưởng hận tợ nhưng là thập phần cường đại một cái q u â n thể dám săn bắn hải tặc mà sống thực lực làm sao sẽ yếu cái này đoàn hải tặc tên gọi là gì không xương ánh mắt đ ả o qua dịch thần các lộ uy chưa tất cả mọi người anh chụp nguyên do bởi vì cái này đoàn hải tặc điều khiển được gọi là ác ma chiến hạm thuyền trưởng cho nên ngoại giới rất nhiều người đều gọi hô cái này đoàn hải tặc vì ác ma hải tặc cơ đoàn nhưng chính bọn nó lại xưng hô chính mình đoàn hải tặc vì năm m ộ n g đoàn hải tặc đại tá nói rằng năm m ộ n g ác ma chiến hạm thuyền trưởng điều khiển chịu tải hết thệ thuyền viên m ộ n g tưởng thuyền hải tặc hai ô một c k y năm m ộ n g đoàn hải tặc nói cho tây hải hải quân để bọn họ phái người đi bao vây tiêu trừ cái này đoàn hải tặc không một chữ một cái mà nói